các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net một chút trình diệu tinh từ khi nào mà em trở nên bảo vệ hắn như vậy hả tiêu lang phong hỏi vẻ sâu kín bàn tay nắm chặt cầm của diệu tinh thoáng chút dồn rầy ừm diệu tinh phát ra tiếng rên nhỏ nhỏ tiêu lang phong anh muốn sao diệu tinh dễ dội vẻ không vui cô vừa mới đưa tay lên bàn tay mới đụng phải thân thể của tiêu lang phong thì bị anh đưa một tay ra tóm luôn tiêu lang phong anh làm gì vậy Diệu Tinh dùng rằng Lên bị tiêu lập phong kéo vào trong ngực anh gần hơn Hai đơn thể của hai người hoàn toàn áp sát với nhau Ở chung một chỗ Diệu Tinh bị buộc phải ngừng đầu lên Lập tức bị anh cướp đi tất cả hô hấp Em còn có một chút lương tâm nào không vậy hả Anh nắm lấy tay của Diệu Tinh Áp vào ở trên lồng ngực của mình Em có nghe thấy âm thanh đang nứt vỡ không Em có cảm giác thấy nơi này Vẫn còn có một vết sẹo hay không Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng Từ trong trò mắt của Diệu Tinh Nước mắt cứ thế rơi xuống Cô nỗ lực muốn rút tay mình về Nhưng mà nó lại bị Tiêu Lăng Phong lối kéo mạnh mẽ hơn Dứt khoát buộc cô phải chạm vào vị trí Sau lớp vải áo sơ mi thân mỏng của anh Lúc này cô có thể cảm nhận được Vết sẹo kia thật rõ ràng Nhịp đập trái tim của Diệu Tinh như trở dường lại Nước mắt cô lại chảy rất nhiều hơn Tiêu Lăng Phong Diệu Tinh nghẹn ngào Chỉ Diệu Tinh, ở trong lòng em có phải tôi Là người đặc biệt bị coi thử hay không? Hả? Tiêu Lăng Phong hỏi Thầy càng dùng sức mạnh nâng chiếc cằm của Diệu Tinh lên chuyện của công ty bận rộn đến mức làm cho anh sắp lật úp cả người rồi chuyện của dạng khuyên thành mặc dù đã buôn bán bình thường trở lại nhưng mà chuyện đến giờ vẫn chưa có một kết quả nào chỉ có điều anh lại không ngờ mới sáng sớm nhìn cô chỉ uống cháo cho nên anh đang cướp mách đi mua đồ cho cô những kết quả thì sau đây cô trở lại không có lấy một vẻ mặt tươi cười toàn bộ quan tâm của cô cũng đều dành cho người đàn ông khác lại còn lên án anh đã làm tổn thương cho hắn ý của tôi không phải là như vậy giọng tình lớn tin nói nhưng mà tiêu lan phong Tại sao anh lại muốn làm tổn thương Alex chúng ta? Đừng để cho tôi phải nghe thấy em nói về Alex thêm nữa Anh hét lớn Anh để Diệu Tinh tới trên lưng ghế salon Trình Diệu Tinh đừng ép tôi Tay của anh đặt ở trên cổ Diệu Tinh Đừng nên chọc giận tôi Diệu Tinh cắn môi thật chặt Mấy sợi tóc bị dính nước mắt ướt nhẹp Dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Tiêu Lang Phong tôi cầu xin anh đấy Có được hay không? Tay Diệu Tinh cầm lấy tay của Tiêu Long Phong Chớ làm tổn thương anh ấy Cầu xin tôi Tiêu Long Phong đột nhiên bận cười, nói Chỉ Diệu tinh, em vì hắn mà cầu diễn tôi sao? Gần như không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy. Bàn tay của anh chợt run dày, anh dùng sức rời đi, trống lên trên thành ghế dựa của salon, dùng sức nắm lấy giật chặt, dùng sức đến độ, cánh tay của anh lúc này cũng rút lên mần mật. Rẹt, theo âm thanh bị kéo rách, lớp ra thật trên ghế salon bị Tiêu Long Phong xé thành một đường rách. Diệu tinh run dày nhìn vết rách kia, nuôi nước miếng. Nếu như anh mà không rời tay của mình đi chỗ khác, liệu có phải mình đã chết rồi hay không? Tiêu Lang Phong thân thể dường như run lên, co giùm lại thành một đoàn. Tiêu Lăng Phong cố gắng khống chế lại tức giận ở trong lòng mình, anh nhắm mắt lại, buồn hồi lâu, anh mới từ từ mở mắt ra. Sau đó đứng dậy, Diệu Tinh cũng vội vã chạy đi, cô khẽ nước nở, váy đã bị nước mắt làm chỗ ướt nhẹp, chân của cô cũng mềm nhũn, phải chống vào vách tường mới không bị ngã xuống. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có sự tức giận và tiếng thở gấp gáp vì hoảng sợ đang xem vào nhau ở chung một chỗ. Diệu tình quên nước mắt trên khuôn mặt của mình Tiếp đó xoay người Em muốn đi đâu Chỉ mấy bước chân Anh đã tiến đến sát giữa tinh kéo cô lại Lúc này tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi Tôi không muốn phải sống chung một chỗ Với một ma quỷ giết người không trước mắt Em nói lại lần nữa xem Lần này Tiêu Lao Phong cũng đã không thể nén nhịn Được lừa giận ở trong lòng mình nữa rồi Tay anh lại nắm chặt lấy gần cổ của cô Chỉ Diệu tình Tôi đã cảnh cáo em bao nhiêu lần rồi Em đừng có chọc giận tôi Có phải em thật sự cảm thấy tôi không dám làm gì em đúng không Diệu Tinh hơi nhắm mắt lại, thân thể hoàn toàn dán chặt ở trên cửa, tránh né hơi thở giận dữ của Tiêu Lang Phong. Tiêu Lang Phong, anh thì có điều gì mà không dám làm kia chứ? Cô nhẹ nhàng nói. Nếu như anh thật sự giết tôi, vậy thì lúc ấy anh muốn phế bỏ người nào, tôi cũng không thể quản anh được nữa rồi. Nhưng mà Tiêu Lang Phong, chỉ cần tôi còn sống, tôi quyết không cho phép anh tiếp tục hại Alice bị thương. À! Anh giống lên một tiếng cuồng nổ, anh nắm lại quả đấm, giống rất đấm mạnh vào cửa. Dầm. Một tiếng động nặng nề vang vọng ở bên tai cô. Đánh phía sau cô đã bị lóm vào thật sâu, khớp xương tay của tôi lòng phong bị phá giữa máu, vết thương đêm qua còn chưa kịp khép miệng lại. Cũng vì sự va trăm mãnh liệt này mà bị chảy máu lần nữa, máu chảy đỏ tươi nhanh chóng thấm ướt, lớp bằng gạc. Diệu tình nhìn thấy vậy, giống lưng cô chứa bóp lên từng trận gió lạnh buốt. Reng reng, và đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Diệu Tinh vang lên. Diệu Tinh run run dài dày, lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người gọi trên màn hình, trong lòng cô cả k nhưng cô vẫn không khi vắt đứt, cô gọi, làm bị tiêu Lâm Phong cướp đi. thế nào? muốn rời khỏi nơi này gấp như vậy, chính là vì muốn đi gặp hắn hay sao? Tiêu Lâm Phong đột nhiên khẽ nở một nụ cười, bình tĩnh hỏi lại cô một câu. câu hỏi này của anh càng cho triệu tinh thêm mắt an. Cùng... nghe truyện hot nhất tại đọc